Anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lọc truyện của Láo Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chị Chủ chương La Hạ Màn. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Glenn đã quyết định mạo hiểm để giải cứu cho Daisy và các cô gái khác khi mà bị tên tài phiệt Capim gọi là bắt giữ. Cái này thì không chỉ xuất phát đơn giản từ tình thương người mà Glenn cũng muốn tạo cho mình một buổi biểu diễn. Nhưng mình nghĩ là do cái lòng chắc ẩn nó cũng chiếm phần đa. Tại vì màn biểu diễn này nó rất có thể sẽ phải cuốn cả cái mạng của Glenn vào. Và trong quá trình chiến đấu thì chúng ta cũng biết là Glenn sau khi mà đánh nhau cùng với cái bên học phái hoa hồng cùng với Saron thì đã thấy được tác dụng rất lớn của các cái vật liệu cháy nổ như ở phần trước hắn đã chôn thuốc nổ và làm thịt được cái đám người của học phái hoa hồng kia. Thì hắn cũng biết là ngoại trừ linh thẻ như Saron ra thì Những cái tên siêu phàm khác đều có thể tiêu diệt bằng súng ống thuốc nổ và đặc biệt lần này lắn dùng lửa để cho nổ bình khí ga và đường ống dẫn ga trong nhà của Capim. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hạ màn nó như thế nào. Capim nằm dài dưới đất, vừa đau vừa ngứa, hận không thể xé nát cả cơ thể, hòng thoát khỏi cái địa ngục thống khổ này. Rồi gã chứng kiến một làn sóng lửa đỏ rực lan tới, lại nghe thấy tiếng nổ vang, váng cả óc. Gã cư ngỡ, vào khoảnh khắc cuối cùng này, thời gian sẽ kéo dài đẳng đắng, có đủ thị giờ để hồi tưởng lại khung cảnh tươi đẹp được ở bên vợ con. Gã những tưởng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì được giải thoát khỏi sự tra tấn dã man ấy, nhưng đúng lúc đó nỗi sợ khủng khiếp và ham muốn sống mãnh liệt trào dâng lên từ tận đáy lòng, mà cái gọi là hồi ức còn chưa kịp bay thoáng qua, thì cả đầu gã đã chìm ngập trong cơn đau tột độ trước khi bị kéo vào bóng tối sâu thầm. Âm! Uhm cửa sổ phòng ăn nổ tung, kéo theo vô vàn gạch đá vụn nát và những xoáy lửa cuồn cuộn, tống ra ngoài. Tám lính tuần tra vừa ập đến khu vực này, lập tức bị đập ngã. Kẻ nào may mắn không trúng gạch đá thì cũng bị dư chấn làm cho u tai, cả người nghiêng ngả. Chúng trông thấy nửa bức tường ngoài phòng ăn đã sụp đổ, trông thấy từng điểm lửa đang lỡ lửng giữa không trung. Cư dân khắp cả con phố và cảnh sát phụ trách tuần tra cũng cùng lúc nghe thấy tiếng nổ lớn, nhất thời cảm thấy nghi ngại và lo sợ. Trong phòng ăn, lên mặc giáp đen, đội vương miện đen, đứng đó tắm mình trong ngọn lửa đỏ rực, thưởng thức từng đợt sóng xung kích mà chẳng hề nào núng. Làn khí đen chung quanh hắn đã bị phân tán đi khá nhiều, linh thẻ cũng chịu tổn thương dù không quá nghiêm trọng. Bên cạnh chiếc bàn ăn bị lật đổ, Parker và Capim đã bị thổi bay tới góc nhà, cái đầu nứt ra, cả người cháy đen thui. Trên cơ thể chúng vẫn còn một vài ngọn lửa đang âm mỉ cháy, đám hầu nam nữ thì cũng chẳng khác là bao thế thì đứng trước lò sưởi không kịp tránh khỏi đòn tấn công này bị văng thẳng vào tường rồi nằm gục dưới sàn toàn thân quả máu thịt bè bét phần lớn là bị đốt cháy cho khét lẹt không còn một mảng da nào nguyên vẹn ả vẫn chưa chết nhưng đã trọng thương bất tỉnh kể cả là vậy thì ả vẫn run rẩy ho khủ khụ hít vào một lượng lớn bụi than cây roi đèn cũng bị phá hủy nghiêm trọng xuất hiện vô số vết nứt còn nhen lên chút lửa toàn bộ số đạn phi phảm đều nổ tung không xuất lại viên nào hay thì đã không còn khả năng chiến đấu. Hề lát vừa kịp lăn ra ngoài bảo vệ được mạng sống nhưng trên cơ thể y cũng là chi chít vết máu và vết bỏng. Y lào đảo đứng lên lộ ra phần lưng chân và bộ tóc giả đều đang bốc cháy. Y càng khó thở hơn thân thể chịu tổn thương khá là nghiêm trọng. Vậy đã đủ chứng minh cho cái sự rắn chắc và sức dẻo dai của cơ thể y. Hay đúng hơn là sau khi đeo găng tay vào cơ thể y càng thêm rắn chắc dẻo dai Tuy nhiên, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Glenn. Trong khi xây dựng kế hoạch, nếu không có cách nào ước lượng ra được bao nhiêu tổn thương mà đối phương chịu được, hắn sẽ mặc nhiên đánh giá rất cao về thể chất của đối phương. Liếc từ khóa mắt, hay Lát thấy rõ ràng là Glenn hoàn toàn bình an vô sự, đồng tử y qua rụt lại, cuống quít duỗi bàn tay trái, chỉ thẳng ván mà thì thầm, lưu đầy. Glenn lại một lần nữa kháng cự thất bại, bị bật dậy, À, bị bật ra như một mảnh giấy vụn trong cơn cuồng phong bay thẳng ra khỏi phòng ăn ngoài đại sảnh ánh lửa trong lò sưởi đang dần tan lụi một đợt sóng thảm họa nổ ra trên cầu thang gỗ nhưng vì phần chính bảo tạc đã bị cấm đoán ở trong phòng ăn cho nên không gây ra quá nhiều hư hại nắm bắt lấy cơ hội này hê lát bất ngờ xoay người không ngoảnh lại mà chạy vụt ra ngoài dù lửa trên người vẫn đang cháy rừng rực y cũng chẳng buồn dập tắt y hiểu rõ là mình đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ Nguy cơ mất khống chế là rất cao, hơn nữa độc tính đang tăng dần theo cấp số cộng, sẽ sớm phát tác lên đến đỉnh điểm. Dựa vào hai yếu tố này, Y không nghĩ là mình còn cơ hội nào để đánh bại được kẻ đột kích, kể cả đã tính đến sự trợ giúp của danh sách 7 là đang canh gác dưới tầng hầm thì cũng thế mà thôi. Hề tin rằng nếu tiếp tục chiến đấu thì chờ đợi Y chỉ có hai kết cục, là độc tính phát tác đến cực hạn hoặc là mất khống chế vì trọng thương. Một khi mà đã quyết định tẩu thoát thì cũng chẳng quan tâm là Katie, sống chết ra sao. Lên vừa điều chỉnh lại cơ thể dưới tình trạng lưu đầy, nhìn thấy cảnh đó thì ngẳng đầu há miệng vô thanh rít lên. Ú đầu óc của hê lát choáng váng, bước chân ngừng lại một thoáng, làn da của y vốn đang bình thường tự dưng nổi lên chi chít mụn nước trong suốt. Đây chính là dấu hiệu của việc mất khống chế ở giai đoạn đầu. Nhưng y nhanh chóng phục hồi, tiếp tục chạy như điên như dại, trốn ra khỏi bãi cỏ ngoài dinh thự. Khó giết thật. Lên cũng không cố rượt theo, tránh lại phát sinh tai nạn ngoài ý muốn. Hắn nhớ kỹ, mục đích đến đây là để giải thoát các nạn nhân, chứ không phải giết sạch đám người phi phạm sa đoạn này. Quan trọng hơn, hiện tại hắn đã bị tiêu hào khá khá, cũng tổn thương không nhẹ. Đuổi theo chưa chắc đã đỡ nổi một đoàn tấn công mạnh của một hê lát điên cuồng. Tách! Lên búng tay bắn ra đạn khí, viên đạn xuyên thẳng vào đầu cây thi, chấm dứt cơn đau của ả. Ngay sau đó thì lên xoay người bay vào lối vào tầng hầm. Bì lai, dậm dâu quai nón đang trong chú, lắng nghe động tính bên ngoài, nhưng lại không dám tự ý rời vị trí, sợ đồng bọn của kẻ xâm nhập sẽ thửa cơ đột kích hầm ngục. Lúc này gã ghi chặt khẩu súng trường hơi nước cao áp, mở sẵn linh thị, bị tiếng nổ kìa dọa cho phát run, gã lúc này căng thẳng đến cùng cực. Bất thình linh gã nhìn thấy một bóng Nga, uy nghiêm phóng tới, không do dự nâng súng bóp cỏ, phằng một làn xương trắng phun ra từ nòng súng, một viên đạn màu vàng nhạt bắn tới với tốc độ kinh hồn. lên đã sớm chuẩn bị, có trực giác dự cảm trước khi Billy nổ súng, hắn đã bay vòng qua. viên đạn xuyên qua đại sảnh, bắn thủng cửa chính, văng ra ngoài. Cùng lúc đó thì Billy cũng vọt thẳng ra khỏi phòng gác, vừa xách súng trường, cố bày ra tư thế quay uy hiếp, lại vừa nhanh chóng di chuyển đến gần cánh cửa. gã tin chắc kẻ xâm nhập có thể giải quyết cả nhóm Helas, Katy và Parker liên thủ thì cũng dễ dàng xử lý gã đồng tính vừa rồi lớn như vậy hẳn là sẽ hấp dẫn nhiều sự chú ý không chừng là kẻ trừng phạt cũng sắp tới điều tra cho nên lựa chọn duy nhất của gã là chạy lên lại vô thành dit lên khiến đầu óc bi ong ong như bị búa đập trong mắt hắn phủ đầy sao trời chóp mũi còn rớt ra vai giọt máu nhưng mà như thế cũng không cản được bi lai chạy thoát sau khi nổ súng ngăn lên lại gã nhào ra khỏi đại sảnh hướng thẳng về cửa chính lên hơi ngập ngừng nhưng cũng từ bỏ đuổi theo để chiến đấu. <cười> Hắn vận khóa vàn ga tổng. Trước khi đến lối vào tầng hầm, rồi lại liên tục búng tay, băng phăng Từng viên đạn ký bắn vào bức tường vô hình, từ từ phá vỡ đi cấm đoán. Đây cũng là một trong số các lý do mà Clint lựa chọn ký ga để dẫn nổ và bình độc tố sinh học. <cười> Nhờ vào hiệu ứng cấm đoán cho nên hầm ngục dưới lòng đất của Helios miễn là không chịu công kích trực diện, thì hẳn không, sẽ, không phải lo đến việc vô tình sẽ làm bị thương những cô gái vô tội kia hắn phá khóa bay vào hầm ngục trước hết tìm phòng giam của daisy dựa vào hình ảnh gợi ý xem bói lúc trước sau khi xác nhận cô bé không bị thương tổn gì quá lớn vẫn còn khả năng di chuyển thân thể hắn biến mất hòa vào cánh cửa kim loại ken két từng bên cánh cửa kim loại nhanh chóng bị đẩy ra tựa như một con bóng ma mô hình mở chúng ken két xong một cánh lại đến những cánh còn lại Daisy và những cô gái kia kinh hoàng bởi tiếng nổ bên ngoài sau một hồi cô bé mới ngạc nhiên nhận ra cánh cửa phòng giam tự dưng mở cũng chẳng có một ai bước tới như thế cô bé có thể rời đi tùy ý một số người bị trói chưa lâu còn chưa phải bị giáo huấn từ khi bắt cóc cho nên bạo gan đứng dậy thử chạy tới thăm dò lối ra khỏi tâm hầng họ băng qua đại sảnh thiệt hại nhẹ bởi vụ nổ bỏ lại dinh thự trong tình trạng trồi tệ ở phía sau hướng về tự do chạy càng lúc càng nhanh Mãi cho đến khi đặt chân xuống phố Daisy và các cô gái mới quay đầu lại Ngước lên trên Họ lờ mờ trông theo một thân ảnh Đang đứng thẳng trên nóc riêng thự Bộ giáp đen bóng Vương miệng đen tuyển Uy nghiêm và hùng trắng Soạt. Chiếc áo tràng phía sau thân ảnh đó Lặng lẽ lay động Họ in cảnh tượng này vào tâm trí Đi tìm giáo đường gần nhất Trong them mot than anh đang đung thang tren noc dinh thu bo giap đen bong vuong mieng vực ao choang phia sau than anh đo lang le phía cảnh sát Khi len quay lại phòng ăn ngập trong khói lửa Phát hiện đặc tính vi phạm của Katie và Parker đang có dấu hiệu tách ra. Hắn kiểm tra vật phẩm chúng mang theo, xác nhận phần lớn đều đã bị hư hại, ngay cả tiền mặt cũng cháy rụi. Lên nhảy lên tầng 2, tầng 3, nhanh chóng dò xét tìm manh mối tương ứng. Hắn không có định thử thông linh, vì không đủ thời gian, mà đem lên màn xương xám thì lại không đáp ứng được nhu cầu hạ màn kế tiếp. Ngay cả một tên cầm đầu nhỏ cũng bị bàn lệnh giữ bí mật, thì hẳn là mấy nhân vật quan trọng cũng có sự hạn chế tương tự Có muốn thông linh thì cũng rất khó, thao tác lại quá dườm già phiền phức, không thích hợp với tình huống hiện giờ. Điều tra kết thúc lên không đạt được thu hoạch nào, nhưng mà tiện tay nhặt được bộ bài tarot Trở lại căn phòng ăn đã tan hoang, hắn bỏ mấy lá ẩn chính ra, tiến đến gần thi thẻ của capim rồi rút ra hai lá bài, giải toàn bộ bài còn lại lên người capim Làm xong, hắn dùng hai lá bài, vừa đặc biệt lấy ra phủ lên hai mắt của capim lộ mặt chính diện lên trên. Lúc này thì đặc tính phi phạm của Parker và Katie cũng đã tách ra. Khoảng tầm chục giây sau, bên ngoài dinh thự, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cánh cổng hư ảo phủ đầy những hoa văn với ký hiệu phức tạp. Cánh cửa lặng lẽ hé mở ra, một người đàn ông Anh Tuấn mặc lễ phục phẳng phiu bước ra. Ông ta độ chừng 40, chín chắn và lịch lãm, có một đôi mắt màu vàng kim, chỉ khẽ lướt qua thì đã khóa chặt và hiện trường phòng ăn, nổ cháy lanh tanh bảnh. Đúng lúc này một cơn gió lớn thổi lên, một bóng người cũng chớp mắt bày vụt tới. Đó lại là một ông lão đội mũ mềm màu đen, đôi mắt bạch kim ánh lên vẻ nghiêm túc dị thường. Ông lão mặc một bộ áo choàng đen, ở trên lớp vải theo biểu tượng báo táp. Không ai khác chính là Hồng Y Giáo Chủ của Giáo hội Chúa Tể Báo Táp Tổng Giám Mục ở Bách Lung, người ca hát của thần A. Snake. Sao anh lại ở đây? A. Snake trầm giọng hỏi. Sự kiện phi phạm ở quận Dâu thì nằm dưới quyền quản lý của đại giáo đường Thánh Phong, cho nên ông ta có tư cách hỏi câu này. Người đàn ông trẻ tuổi hơn, mang biểu cảm hơi khó chịu mà đáp, tôi sống ở gần đây. Nơi này là gần quận Tây, hai người họ không nói thêm lời nào, cùng lúc đặt chân xuống mặt đất, tiến vào hiện trường vụ nổ. Một cơn cuồng phòng khác thổi lên, cuốn bay những mồi lửa lơ lửng giữa không trung, ra ngoài suối phun nước nhân tạo. Cơn gió dường như có sinh mệnh và trí tuệ riêng, hai vị bán thần ngay sau đó nhìn thấy cây ti cái đầu bị bắn vỡ và thân thể bị thiêu đến cháy đen nhìn thấy Parker đang quấn vào kẻ khác với cái đầu nứt toác nhìn thấy tên buôn người capim khắp cơ thể phủ đầy bài tarot ngự trên mặt là hai lá bài ẩn chính đó là lá thẩm phán diễn tả một thiên sứ đang thổi càn lệnh và lá hoàng đế với áo giáp và vương miện <cười> gần như cùng lúc thì hồng y giáo chủ a Cùng với người đàn ông anh Tuấn đều phát giác ra điều gì đó, quay người nhìn ra bên ngoài. Họ phát hiện ra, trên nóc của tòa biệt thự đối diện có một thân ảnh oai nghiêm được bao phủ bởi một bộ giáp đen bóng trên đầu còn đội vuong mien đen. Thân ảnh kia khẽ gật đầu, táo choảng đung đưa. Thế rồi không một dấu hiệu. Ngay trước mắt, hai vị, người phi phạm ở danh sách cao, hắn chớp mắt liền biến mất. Xoạt. một tia chớp bạc trắng lóe lên, vẽ ra như một Nhánh cây chiếu dọi cả khoảng trời đêm đông Nó không có đánh thẳng vào mặt đất Mà chỉ sạt qua không chung Chiếu xuống khu vực mà Glenn vừa đứng khiến chúng được sáng tỏ như ban ngày người ca hát chi sat qua khong trung chieu xuong khu vuc ma glenn vua đung thần A Snake Thu hồi tầm mắt Sắc mặt trầm lại thỉ thảo Học phái hoa hồng ư Không phải quan hồn cũng không phải là sinh vật bất tử thực sự Người đàn ông trung niên với đôi mắt vàng kim Đảo ánh mắt nhìn qua cái xác của Capy mà nói dùng bài tarot phủ lên thi thẻ mục tiêu. Trong hai tháng vừa qua, đây là lần thứ hai phát sinh một vụ việc tương tự. Lần đầu tiên là khi nào? Hồng y giáo chủ Snake trầm rộng hỏi. Người đàn ông mặc lẽ phục phẳng phiu khẽ ho mà nói. khi chúa sáng thế chân thực quấy đồ hàng lâm nhờ sự giúp đỡ của một thằng lừa đảo. Thế thì không phải học phái hoa hồng rồi. Hồng y giáo chủ Snake khẳng định phán đoán. Dù những tổ chức tín ngưỡng tà thần kia chẳng là ra vẻ tốt đẹp gì với nhau, nhưng cũng không hơi đâu mà đi phá hư mưu đồ của đồng loại ngược lại có lẽ chúng còn vui vẻ mong đối phương thành công để chờ thời cơ làm tình hình càng thêm rối rắm tôi cũng nghĩ vậy có lẽ là một tổ chức bí ẩn mới xuất hiện đặc thù của chúng chính là giải đầy bài tarot lên thi thể mục tiêu người đàn ông trung niên cười và sự xuất hiện của những lá bài tarot khác nhau đại biểu cho những ý nghĩa khác nhau thi thể này có hai lá bài trên khuôn mặt một là thẩm phán còn lại là hoàng đế Thẩm phán thì là động cơ và mục đích, trong khi Hoàng đế là danh hiệu trong tổ chức của cả vừa rồi sau. đương nhiên, đây cũng có thể là một loại nghi thức nào đó. Hồng y giáo chủ a không phản ứng, nhìn quanh mà nói, để xem rốt cuộc đó có chuyện gì xảy ra ở đây. Đến lúc này thì nhóm kẻ trừng phạt đầu tiên mới xuất hiện ở dinh thự của ca Trên màn xương xám chỉ mới dùng đến người giấy thế thân thứ ba, linh tính, chưa bị đẩy đến giới hạn, lên đang dùng biện pháp bói toán để xác nhận. Sự an toàn của Daisy Daisy thuận lại về nhà tay trái trao con lắc hắn nhắm mắt tụng niệm sau 7 lần lên mở mắt nhìn thấy mặt đá quý xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ nhưng biên độ cực nhỏ tốc độ rất chậm nghĩa là hành trình về nhà của Daisy cũng có chút khó khăn chắc trở nhưng gần như là không đáng kể giải đọc được gợi ý Cleen cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi hắn nhìn 2 món vật phẩm trước mắt cả 2 đều đang ke giai đoc đuoc goi y len cuoi cung cung tho phao nhe nhom roi han nhin hai mon vat pham truoc mat ca hai đeu đang tan anh sang linh tính tương đối mãnh liệt Một trong số đó là một khối lăng trụ trong suốt có màu xanh nhạt, một vài tia sáng lóe lên bên trong, như thế là những tia chớp đến từ nơi sâu thẳm trong tiềm thức. Đây là đặc tính phi phạm của phụ nhân Katie. Thứ còn lại thuộc về Parker, kẻ thậm chí còn không thể phát huy được. Hiểu nào trong chiến đấu? Đặc tính phi phạm của lão ngưng tụ thành một quả cầu, nhỏ cỡ nắm tay trẻ con. Nắm tay này được tạo nên bởi ba màu sắc, là màu sắc đen, tu noi sau tham trong tiem thuc đay la đac tinh phi pham cua phu nhan ti thu con lai thuoc ve parker ke tham chi con khong the phat huy đuoc đieu nao trong chien đau đac tinh phi pham cua lao ngung tu thanh mot qua thấm, đan xen một chút, với màu trắng bạc. Lên không chút do dự, cụ thể hóa giấy bút, chuẩn bị dùng hai cái đặc tính phi phàm này để bói ra phối phương ma dược. Trước khi tấn thăng lên danh sách bảy vì đặc tính phi phàm còn dư lại để lại quá nhiều hiệu ứng phụ, hắn khơ thùng dựng không thể dùng phương pháp bói toán để bói xăm phối phương. Dù là có mảnh không gian thần bí, giải trừ ngăn cách quấy nhiễu và gia tăng trình độ bói toán lên, thì năng lực vẫn là chưa đủ. Thế nên, biện pháp duy nhất mà lên có thể làm trước đây chỉ có mỗi việc thông linh. Sau khi biến thành ảo thuật ra, hắn mới sơ bộ có được năng lực xăm bói đặc tính phi phạm trên xương xám, thì là tỷ lệ đại khái cũng không có cao. Lần này cũng không ngoại lệ, lên xấu hổ mà thất bại. Tuy nhiên, hắn cũng có chút thu hoạch, đó chính là phát hiện ra tên danh sách tương ứng của hai đặc tính phi phạm này. Bắc cơ là danh sách tám quan trị an, còn kê thi là danh sách bảy người thẩm vấn. Đây chẳng phải là đường tắt trọng tài hay sao? Đường tắt này bị nắm giữ bởi hoàng gia quân đội và một vài gia đình quý tộc cổ ở Ruen. Mọi việc cố dò dỉ phối phương và việc quản chế vật liệu phi phạm đều được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Chẳng lẽ một bộ phận thiếu nữ trong số bị Capim bắt cóc sẽ bị đưa tới trang viên quý tộc ư? Nhưng mà vậy thì đâu đáng để chúng gửi tới tận bốn người phi phạm đến giúp cho Capim. Điều này thật là vô lý. Hề lát còn lợi hại hơn Katy nhiều. Có lẽ là danh sách sáu ở đường tắt này mà đeo cái găng tay kia vào cũng phải mạnh ngang với danh sách năm lẽ nào chúng có liên quan tới một chút hiến tế dị giáo đẫm máu mà mục tiêu tìm kiếm lại không thể bị bại lộ trừ nội bộ vương quốc Ruel gia tộc Castia của vương quốc Fenerbot cũng nắm giữ đường tắt phi phạm này cũng lưu truyền trong hệ thống quân đội và tình báo không lẽ lại là một vụ gián điệp khác lần này lại liên quan đến chuyện gì đây chứ lên thử xem bói mấy cái suy đoán vừa rồi nhưng thất bại hắn tạm thời quên mấy chuyện này đi chuyển tay gõ lên mặt bàn dài âm thanh lầm nhầm chỉ cần có phối phương có vật liệu phụ trợ tương ứng hai phần đặc tính phi phạm này liền có thể biến một người trở thành danh sách tám quan trị an và danh sách bảy người thẩm vấn vị bằng hữu của tiểu thư ma thuật sư tên là húc kia hình như là thiếu vật liệu phi phạm của quan trị an thì phải lần sau có thể thông qua thế giới để bán đặc tính phi phạm của Parker cho tiểu thư ma thuật sư nhanh chóng góp phí vật liệu cho danh sách người không mặt Cơ mà, lúc nào cũng thông qua thế giới như vậy thì có vẻ không phù hợp. Lần này, mình lại cố tình để lại bài ta rốt. Nếu như tượng thư chính nghĩa, nghe ngóng được chuyện này, chắc chắn sẽ cho rằng quyến giả của mình làm việc để cho ngài kẻ khở bán vậy đi. Lên cấp tốc quyết định kế hoạch, khiến đặc tính vi phạm của quan trị an và người thẩm vấn bay vào cái đống đổ lộn xộn để góc phòng. Không biết tên gọi danh sách 6 và danh sách năm đối ứng với đường tắt trọng tài là gì. Cảm giác lợi dụng trật tự của luật pháp, quan tòa trăng, lên thu hồi suy nghĩ khép hở đôi mắt, cẩn thận kiểm tra trạng thái của bản thân. Một lần nữa hắn cảm thấy linh tính trở nên hoạt bát, ma dược bị kích thích, tốc độ tiêu hóa tăng nhanh. Lần này bằng vật trực giác, hắn tin tưởng mình đã tổng kết ra phần lớn quy tắc của ảo thuật ra. Chỉ còn lại vài chi tiết nhỏ lẻ, nhưng không có, <cười> nhưng không có cũng chẳng sao, không ảnh hưởng quá nhiều tới tiến độ cụ thể hóa ra bút máy và tấm giấy da dê lên ra cố trí nhớ và viết quy tắc của ảo thuật gia một không biểu diễn khi chưa chuẩn bị hai khiêu chiến điều bất khả thi dù kết quả cuối cùng chỉ là hư giả lên cho rằng đây chính là hai điều hạch tâm của quy tắc ảo thuật gia nắm chắc chúng chính là điểm mấu chốt nhưng thứ còn lại là bổ sung để cho nó hoàn thiện hơn ba là chủ động biểu diễn nhiều lần bốn là cố gắng để được khán giả tán thưởng năm là hấp dẫn sự chú ý của mục tiêu đặt cái bút máy cắn tròn màu đỏ sậm xuống lên đọc lại từ đầu tới cuối rồi tự mình phán đoán đóng vai hàng ngày kết hợp với ba hay bốn lần chủ động biểu diễn nữa là đủ để mình tiêu hóa ma dược ảo thuật ra trước khi năm mới tới ở trong thời điểm này nếu khiêu chiến một buổi biểu diễn bất khả thi thì tốc độ còn nhanh hơn nữa đây gần như đã là tốc độ mà mình mong đợi rồi vẫn còn hai tháng nữa cho đến ngày mùng 1 tháng 1 của năm 1350. Làm xong hết thảy, Plen xoa huyệt Thái Dương, chuẩn bị trở về thế giới thực. Sau khi loại bỏ các vật phẩm như thẻ bài hắc hoàng đế, bình độc tố sinh học xuống, hắn bỗng nhiên cười tự diễu. Kiêu chiến điều bất khả thi, chẳng phải tương đương với đi tìm đường chết sau. Giữa âm thanh vang vọng, thân ảnh Plen biến mất trên màn xương xám. Khu vực cầu Bách Lung trong một nhà trọ giá rẻ, hắn chợt mở mắt, nhìn thấy anh nến để tự mình triệu hoán mình nhanh chóng xử lý sạch sẽ dấu vết lên mặc vào chiếc jacket công nhân vừa mua mất bốn so rồi đi tới bên cửa sổ hắn bưng cốc trà ngọt vừa mới mua lên nhìn hình ảnh mơ hồ của bản thân phản chiếu ra trên kính cửa sổ mà lộ ra một nụ cười từ tận đáy lòng trầm giọng lẩm bẩm cạn ly rất lời hắn nâng cốc đụng vào cuoi tu tan đay long tram rong kính thủy tinh rồi ngước cằm một hơi uống cạn rồi thông thả rời nhà trọ đèn khí ga bên đường đã thắp sáng hết Người trên đường và xe ngựa bận rộn qua lại, chẳng hề biết gì về vụ cháy nổ, rào giữa quận Dâu Gút và quận Tây. Lên dạo quanh quán rượu người dũng cảm cảm thấy hơi hoài niệm. Lúc 7 giờ 58 phút, hắn gõ cửa tụ hội phi phạm, được tổ chức bởi quý ngải con mắt trí tuệ. Hắn đeo mặt nạ sắt, trùm mũ áo lên, biểu hiện như thường. Trong đó, húc, người mỗi đêm sẽ đi qua nhiều nơi để kiểm tra từng ký hiệu liên lạc, chợt phát hiện ra một cái chưa từng xuất hiện trước đây nó thuộc về người đàn ông đeo mặt nạ hoàng kim đã bán phối phương quan trị an cho cô trong cuộc tụ hội được triệu tập bởi ngày ây là ký hiệu họp mặt khẩn cấp khoảng thời gian trước hắn hoàn toàn không có tìm gặp mình mình đang làm bộ không có chuyện gì sao đột nhiên là ế. húc suy nghĩ rồi quyết định vẫn lên đi gặp một lần người đàn ông đeo mặt nạ hoàng kim đã hứa hẹn sẽ giao cho cô một vai nhiệm vụ giúp cô tích lũy đủ tiền tài rồi sẽ đến chỗ hắn trao đổi vật liệu phi phạm tương ứng vậy nên húc đổi khu vực đánh dấu thời gian và địa điểm gặp mặt nửa giờ sau trong một con ngõ nhỏ bốn phía đều có lối đi húc bước ra khỏi chỗ nấp sau một thời gian quan sát đi thẳng tới chỗ người đàn ông đeo mặt nạ hoàng kim người kia mặc nguyên bộ lễ phục đuôi tôm con ngươi màu nâu nhạt đảo qua trên đỉnh đầu húc mà nói có một nhiệm vụ cho cô độ khó và thù lao húc hỏi theo thói quen người đàn ông đẩy chiếc mặt nạ sắt được đúc từ vàng ròng lên không có nguy hiểm cũng có thể rất nguy hiểm, phụ thuộc vào những gì mà cô làm. Thủ lao ban đầu là 30 bảng, nếu còn lấy được tình báo hữu dụng, tôi thậm chí trực tiếp cho cô một món vật liệu phi phạm, đối ứng của quan trị ăn. Nhiệm vụ gì? Húc hơi câu mải lại. Ánh nhìn của người đàn ông đeo mặt nạ hơi chẩm xuống mà nói. Thông qua những đầu mối của cô, điều tra xem gần đây, có ai theo dõi ca Pim. Ca Pim? gã buôn người kia. Húc kinh ngạc truy vấn. Người đeo mặt nạ gật đầu, đúng vậy. Tôi từ chối nhiệm vụ này. Tôi ghét hắn. Húc lập tức cự tuyệt. Người đàn ông đối diện cười nhẹ. Không phải là phái cô làm việc cho ca Pim, vì hắn chết rồi. Chết rồi. Húc lập tức đứng hình. Hắn chết trong nhà, trên thân phủ đầy bài tarot. Có hai lá trên mặt hắn, một lá thẩm phán, một lá hoàng đế. Nhân tiện, nhớ chú ý tới những sự kiện liên quan đến bài tarot trong vài năm gần đây mà chưa được trình báo với cảnh sát. Người đàn ông kia bổ sung một câu. Ở quận Dầu Hút, trong căn hộ thuê dành cho Húc và Phiêu, Phiêu chỉ vừa hoàn thành phần mở đầu của cuốn sách, đang lúc cao hứng, chuẩn bị thưởng cho bản thân một điếu xì gà, cho tới Húc đẩy cửa bước vào thư phòng. Hút thuốc có hại cho sức khỏe của cậu, Húc khịt mũi. Phiêu trong khuôn mặt của cô bạn chỉ tỏ vẻ nghi hoặc bối rối, cho nên không tranh luận mà chuyển đề tài. Hình như cậu gặp chuyện gì sau? Húc gãi, loạn tóc vàng đang dối bời, ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Người trước kia từng liên lạc với tớ, cái người mà bán phối phương quan trị an cho tớ, thông qua tụ hội của ngài ấy tổ chức ấy. Anh ta giao cho tớ một nhiệm vụ tạm coi là đơn giản, thù lao ban đầu là ba mươi bảng, nhưng chẳng biết là... có ẩn dấu nguy hiểm gì không nữa. Tiều ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói, người đó hẳn là có cả một tổ chức đằng sau chống lưng rồi. Nhưng tại sao, gã lại lôi cầu, vào vụ này chứ? Chẳng lẽ... Gã không sợ là bị ai quy của cậu kéo xuống, dẫn đến việc tổ chức bị hoàn toàn hủy diệt sau. Cậu cũng chẳng có gì đặc biệt để mà họ nhắm đến. Tướng mạo tạm tạm, vóc dáng thì lùn. Các thứ đáng tiền nhất chính là cái mạng của cậu. À mà nhiệm vụ gì vậy? Húc đã sớm quen bị cô bạn đả kích nên không thèm để ý, trực tiếp trả lời câu hỏi sau cùng. Điều tra xem, gần đây có ai theo dõi ca Pim? Ca Pim? Cái tay buôn người đáng bị treo cổ, à không, là đáng bị thiêu sống kia. Dù Phiêu không phải là thợ săn tiền thưởng, nhưng cũng dùng bản năng của tác gia để siêu tầm tài liệu, cho nên cô thường xuyên nhờ Húc, giảng giải qua về tri thức và tin tức. Húc gật đầu. Tính là hắn, nhưng hắn chết rồi, còn có vẻ chết khá thảm. Chết như thế nào? Bị dao cắt từng miếng thịt cho đến chết à? Phiêu rất là hứng thú, tò mò hỏi. Người kia không có miêu tả chi tiết, có lẽ báo chí ngày mai sẽ viết. Húc nghĩ nghĩ hài giây trước khi nói tiếp. Anh ta chỉ nhắc tới tình huống đặc biệt của hiện trường, nói rằng thi thể ca bị phủ đầy bởi bài tarot, trên mặt của hắn là hai lá bài, thẩm phán và hoàng đế. Lá thẩm phán thì chắc hẳn là tiến hành thẩm phán với ca rồi, phán quyết là tử hình, nhưng còn lá hoàng đế đại biểu cho điều gì nhỉ? Thân phận của hung thủ, à không, là thân phận của anh hùng kia. Vốn là một tác giả tiểu thuyết bán chạy, phiêu theo bản năng bắt đầu giải thích cách bố trí đặc biệt của hiện trường vụ án chợt cô đứng người luôn lá bài tarot thi thể bị bao phủ về bài tarot ư phiu lập tức nghĩ đến tổ chức bí ẩn mà mình vừa mới gia nhập không lâu hội tarot chẳng lẽ nội bộ thành viên của chúng ta làm nhưng làm gì có thành viên nào lấy danh điệu hoàng đế chứ nếu là thật thì đây là lần đầu tiên mình phát hiện ra dấu vết của hội tarot ở trong thế giới thực chúng ta không phải chỉ là một tổ chức bí ẩn tồn tại phía trên màn sương xám thôi đâu suy nghĩ của phiu lóe lên vừa kinh ngạc lại vừa phấn chấn lại vừa sầu muộn và lo lắng. Dưới sự dẫn dắt của người hầu, lên bước qua gian phòng khách quen thuộc, trong căn phòng chỉ có một ngọn nến, ánh sáng mờ nhạt bập bùng chiếu lên bốn bức tường chung quanh, tựa như một khung cảnh trong câu chuyện ma, kết hợp với một vài người bí ẩn mặc áo trắng đen đeo mặt nạ sắt, càng khiến cho bầu không khí trở nên nhức nhối. Vừa bước vào, Klein bóng cảm thấy khó chịu, hắn cảm thấy ánh nến chập chờn kia như đang nhìn mình chằm chằm. Hắn thấy ngọn lửa kia chỉ một chút nữa thôi rồi sẽ nổ tung thiêu cháy tóc hắn đốt rụi áo tràng quán. Hắn. hắn cảm thấy mảnh vải lặng lẽ treo trước cửa sổ lồi tốc lên bao phủ lên thân thể hắn bịt kín miệng mũi mạnh mẽ bóp nghẹt hắn đến chết chuyện gì thế này lên kinh ngạc đến cứng cả người căng thẳng tột độ đây không tính là dự cảm nguy hiểm nhưng trực giác thì khó mà né tránh nổi lên cẩn thận từng ly từng tí tìm chỗ ngồi xuống giây phút vừa mới đặt người xuống ghế hắn liền cảm thấy chiếc ghế sẽ nổ tung Từng chiếc gai gỗ thô nhọn sẽ xuyên thẳng qua người mình. Chúng sẽ khiến hắn nhớ đến những đoạn video khi còn ở địa cầu, trong một vụ bạo tạc do nổ bình ga. Dưới ghế xoay kém chất lượng, thanh thép và mảnh vỡ đâm vào mông và đùi, xuyên thẳng vào phần bụng của người ngồi, toàn bộ trang cảnh là máu thịt bè bét vô cùng thê thảm. Sao, sao mình lại luôn liên tưởng đến những thứ tồi tệ này? Chẳng lẽ trong trận chiến vừa nãy, linh thể bị tổn thương dân tới ảnh hưởng xấu sao? Lên suy ngẫm rồi nhìn quanh một vòng, nhận ra là thầy thuốc mật mạp lần trước không có tới. Anh ta xảy ra chuyện gì rồi sau? hay là rời khỏi bách lung rồi? Lên tự lầm bẩm với mình, nghe thầy quý ngải con mắt trí tuệ tuyên bố là hội tụ bắt đầu. Trong thời gian kế tiếp, Lên khi thì cảm thấy đèn trao trên trần nhà sẽ rơi xuống đầu mình, khi thì cho rằng chiếc bàn trà trước mặt ngài con mắt trí tuệ sẽ đột nhiên lướt ngang khiến hắn vấp ngã, thì hoài nghi, người trong tụ hội tràn ngập ác ý, bất cứ lúc nào cũng đứng dậy vặn cỏ hắn. Nó khiến cho hắn đứng ngồi không yên, vừa cảnh giác lại vừa nghi hoặc, chẳng còn tâm tư đâu mà chú ý xem giao dịch nào thành công hay giao dịch nào thất bại. Nếu như nói, dự cảm nguy hiểm là mấy lần chấn động ngẫu nhiên nhắc nhở mình có tin tức gửi đến, có điện thoại di động gọi tới, thì cảm giác khó hiểu hiện tại của mình chính là máy khoan điện đang không ngừng hoạt động Nó rung đến mức mình không có cách nào có thể buông lòng được. Không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác. Lên định xoa xa thái dương một chút nhưng chỉ chạm được vào chiếc mặt nạ sắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt, hắn lại cảm thấy chiếc mặt nạ sắt này sẽ đột ngột lõm vào dính sát vào mặt, hận không thể bóp nát bộ não. Thật sự là linh thẻ tổn thương sinh dạo rác sau. Lên nhíu mày. Hắn vốn là muốn đưa ra thỉnh cầu để mua tuyến thẻ và huyết dịch của thợ săn nghìn mặt ở trong hội tụ này. Nhưng mà thân thể đang trong tình trạng như vầy, có thể là cẩn thận từ bỏ mà thôi. Dù cấp độ tụ hội của Ngài Con Mắt Trí Tuệ là tổ chức không cao, tỷ lệ liên quan đến loại quái vật như là thợ săn ngàn mặt, ngàn mặt đại khái cũng là thấp. Nhưng Glenn tin rằng ở nơi này, có không ít thành viên còn tham gia những tụ hội khác, có lẽ sẽ tiếp xúc được những thông tin và manh mối tương tự. Trong sự lo lắng bất an, Glenn tham gia xong tụ hội với tư thái của một người qua đường. chỉ vừa cởi áo choàng bỏ mặt nạ, rời khỏi gian phòng thì loại trực giác cảm thấy tất cả mọi thứ đều muốn làm hại mình lập tức biến mất, biến mất một cách quỷ dị đây là đồng tử của Plain hơi co lại hắn nhận ra hiện tượng vừa rồi không phải bắt nguồn từ việc linh thẻ mình bị tổn thương nếu không thì tại sao trạng thái khi ở bên trong và bên ngoài lại khác nhau đến thế hắn nghi ngờ là trong phòng khách có một kẻ nào đó hoặc một đồ vật nào đó không nhìn thấy cũng không thể cảm ứng được nó vô cùng đáng sợ Tồn tại ấy đã kích thích linh tính trực giác thầy bói và dự cảm nguy hiểm của tên hề. Nhưng vì sự đàn áp của đối phương khá là đặc biệt hoặc là vì lý do gì đó nên dạng kích thích này xuất hiện những hình thức liên tưởng rất phong phú khiến Clint chẳng thể nào nhận ra. Có thể là ai đây chứ? Đáng sợ quá vậy. Vốn chỉ riêng bản thân tồn tại đó thôi cũng đủ khiến mình phản ứng tương tự như là triệu chứng mất khống chế rồi. len lặng lẽ cách xa căn phòng của quý ngài con mắt trí tuệ đi tới một con phố gần nhất. Đột nhiên hắn nảy ra một suy đoán, nơi này gần quán rượu người dũng cảm cũng chính là khu vực giám sát của oan hồn Steve đã bị mình tiểu thư Sharon và Maric giết chết. Cái chết của gã hẳn sẽ khiến cho cường giả danh sách cao của học phái hoa hồng phẫn nộ, rồi để mắt đến nơi này, chú ý tới nhóm người phi phạm thường quanh quẩn ở quán rượu người dũng cảm. Vừa rồi là y sau. May mà tối nay mình dùng xong bình độc tố sinh học và châm ngực thái dương thì đã ném cả lên xương xám để tránh bị xem bói nếu không thì hậu quả khó mà tưởng nổi ảo thuật ra vừa mới biểu diễn một điều bất khả thi xong thì trực tiếp chết ngắc ở đây thế giới người phi phạm thật quá nguy hiểm mà trong giáo đường thánh phong hồng y giáo chủ A. Snake đang nhìn vì đội trưởng trong tiểu đội cả trừng phạt trước mặt vô cảm mà hỏi ca là ai tại sao dưới tầng hầm dinh thự nhán lại có nhà giam Người tiểu đội trưởng ca trừng phạt đáp, hắn là một nhà tài phiệt, có tin đồn dính dáng đến những vụ mất tích của các thiếu nữ. Hắn bị tình nghi là kẻ buôn người, cũng ngẩm tham gia vào việc buôn bán nô lệ. Nhà giam dưới lỏng đất kia đã chứng thực tin đồn. Tại sao một tay buôn người lại được nhiều người phi phạm bảo vệ đến như thế? Danh sách của chúng cũng không thấp. Hồng y giáo chủ Snake lại truy vấn. Thưa ngài, điều này còn cần điều tra thêm. Chúng tôi đã cố dùng phương pháp vi phạm để tìm kiếm manh mối nhưng thất bại. Tiêu đội trưởng kẻ trừng phạt trả lời trong lòng hơi run sợ. Ta cũng đã thử rồi. Hồng y giáo chủ không có trách cứ anh ta. Vị cao tầng của giáo hội báo táp này ngừng một chút rồi mới tiếp tục nói. Tiếp tục điều tra việc này. Ngoài ra, tìm kiếm bóng ma ở danh sách 6 hoặc danh sách năm kia. Đến khi cấp dưới rời đi, Hồng y giáo chủ mới cầm bút máy lên viết xuống cuốn sổ ghi chú một vài đối tượng cần đặc biệt chú ý. Cà Pim, buôn người, nghi thức bài ta rốt, bóng ma kỳ quái, nhưng danh sách không quá cao, mưu đổ bí ẩn. Quận Hoàng Hậu, trong tòa biệt thự xa hoa của bá Tước ho, Audrey đang chờ hậu gái. Cắt thức ăn, trận nghe thấy cha cô là bá Tước ho, đang đọc báo vào bữa sáng theo thói quen, bật cười. Cà Pim chết rồi. Hắn là ai vậy ạ? Audrey mở to đôi mắt mà hỏi. Thành thật mà nói thì cô nàng chẳng hề quan tâm một ly nào đến việc Kha là ai. Chỉ đơn thuần là hùa theo cha người đang muốn chia sẻ suy nghĩ của mình. Đây chính là năng thiếu đặc biệt của một cô con gái lại vừa là bản năng của một người độc tâm. Là một tên tài việt có khả năng là một tay buôn người ngầm. Hắn cũng quan hệ với vài người. Ha, Bá Tước hò khẽ cười mà nói hắn bị giết tối qua. Hiện trường có vết tích phán quyết rất rõ ràng nên tất cả báo chí đều gọi hung thủ là hiệp đạo hiệp đạo hắc hoàng đế Ó, danh hiệu này chính là lấy từ mệnh danh của người thống trị ở đế quốc Solomon cổ đại hiệp đạo hắc hoàng đế ư? hắc hoàng đế Audrey nháy mắt đã liên tưởng đến tấm thẻ bài kinh nhần thuộc về ngài kẻ khờ, đó chính là vật phẩm có trình độ cao nhất mà cô từng tiếp xúc từ trước cho đến giờ cô nàng bỗng cảm thấy hứng thú với vụ ám sát ca này nghe rất thú vị Dù là bất hợp pháp, nhưng còn vẫn muốn nói rằng hành động vị hiệp đạo kia làm thật là đẹp làm sao. Ồ, chà, quá trình diễn ra thế nào vậy? Cảnh sát và những bộ phận tương ứng của giáo hội vẫn chưa để lộ chi tiết cụ thể. Ta cũng chưa gặp mặt họ, nhưng trên báo có miêu tả như thế này. Hiệp đạo khoác một bộ giáp đen bóng, đôi một chiếc vương miệng đen tuyền, sau lưng là áo choàng dài màu đồng, á đồng màu. Hắn tiến vào dinh thự ca pim không chỉ đánh cắp tất cả báu vật trong kết sắt, mà còn cướp đi mạng sống của Capim và những tên thủ hạ, độc ác giải cứu những cô gái bị giết à bị nhốt dưới hầm ngục hắn giải đầy lá bài tarot lên thi thẻ Capim đáng chú ý nhất chính là hai lá bài trên mặt một là thẩm phán một là hoàng đế bá tước hò cầm tờ báo, mỉm cười miêu tả bài tarot là bài thẩm phán và là bài hoàng đế ư? đôi mắt của Ori lúc này đột nhiên tỏa sáng Ori nghe lời miêu tả từng khung cảnh quen thuộc gần như cũng xác nhận chính là do quyến giả của ngài cả khờ làm ra. Trong cô lập tức dấy lên một cảm giác đắm chìm và tham dự tự hào. Đó là một tên buôn người, tay vấy đầy máu tanh và tội ác. Là bài thẩm phán biểu thị, việc tiến hành thẩm phán chính nghĩa với hắn. Phán quyết là treo cổ, chặt đầu hoặc là thiêu sống. Là bài hoàng đế biểu trưng cho danh tính. Có khi nào là vị quyến giả đã đột nhập vào viện bảo tàng của vương quốc để trộm đi thẻ bài hắc hoàng đế hay không? Audrey miền màn suy nghĩ một hồi. Cô nàng định là sẽ hỏi kỹ thêm về chi tiết và quá trình, nhưng thấy biểu cảm ngữ khí và nhan sắc, khí chàng của bá tước ho, nhận ra ông tạm thời, cũng chưa biết là rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cho nên, cô đành phải đè nén nghi hoặc xuống, lên kế hoạch hỏi người bạn tốt là La Shin vốn là đảm nhiệm chức vụ trong khu chín quân tỉnh để mà nghe ngóng. Dù trong phương diện này, trực tiếp hỏi thăm Conze, thì rất phù hợp với hình tượng của mình nhưng vẫn có vẻ quá đột ngột cũng mâu thuẫn với thân phận của một quý tộc. À, mình sẽ nhờ Annie chuẩn bị một vài bức thư mời đến tiệc trà chiều cho Glyrin, Conge, Murray, Christie Jane và những người khác. Hầu hết bọn họ đều hứng thú với thần bí học. Hẳn cũng sẽ thích thú với nhân vật kiểu như hiệp đạo, hắc Quảng đế. với sự dẫn dắt của mình thì họ sẽ giúp mình giải đáp nhiều vấn đề mà mình không tiện hỏi. Quyết định vậy đi. Audrey thu hồi sẽ chú ý thưởng thức bữa sáng từng chút. Cô tin rằng quyến giả của ngài kẻ khờ đi đối phó với Capim cũng không phải thuần túy là để trừng phạt kẻ ác, vì điều này chẳng hề hợp với thân phận và địa vị quyến giả. Đương nhiên, nếu Audrey vẫn là Audrey, khi vừa mới gia nhập hội Tarot của mấy tháng trước, chắc chắn cô nàng sẽ chấp nhận lời giải thích này. Nếu không, thì cô đã chẳng chọn lá bài chính nghĩa để làm biểu tượng. Mà sau khi đã trải qua nhiều lần tụ hội, trải nghiệm qua không ít sự kiện, Cô cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn ngây thơ vô số tội như trước. Cô cho rang bên trong chuyện này còn chứa rất nhiều yếu tố chủ chốt và hệ trọng. Ví dụ như, capim có dính dáng đen vị tà thần nào đó hoặc là một tổ chức thần bí tà ác nào đó. Hy vọng, Conge có thể cung cấp được tin tức hữu dụng. Audrey tran đời mong đợi. Số 15, phố Minc. Lên vừa ăn bánh mì trắng phết mứt quả vừa lật xem báo phần hôm nay. Gì cơ? Kết sát á? Vừa nhìn thấy dòng chữ này, hắn suýt nữa thì nghẹn luôn. Không phải mình, mình đâu có làm, đừng có nói bậy. Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần. Lúc này trong đầu Glenn mặc sức phủ định việc mình cướp hết tài vật trong kết sắt. Tình hình lúc ấy rất chỉ là cấp bách, để lấy được manh mối. Dù hắn có lục kết sắt thì cũng chỉ về để tìm văn kiện và chứng cứ quan trọng, chứ nào cướp được mẹ gì đâu. Thế rồi lại bỏ kết sắt để nhanh chóng tìm sang căn phòng khác. Đương nhiên ở trong trạng thái linh thẻ, Glenn cũng chịu một chút thương tổn từ vụ nổ khí ga. Trong lượng vật phẩm y có thể mang theo cũng giảm đi không ít. Trong kết sắt của Capim chỉ có vàng thỏi, đá quý, khế nhà đất và đồ cổ. Chúng vừa không dễ lấy mà cũng vừa không dễ bán. Có lẽ gã còn có một vài chỗ đặc biệt để cất giấu tiền mặt, nhưng tiếc là mình không thấy được, chứ đừng nói là có thời gian đi tìm. Glenn vô thanh vô thức lầm bẩn, xác nhận là người chia chác số tài vật trong kết sắt của Capim, hẳn là nhóm điều tra sau đó. Hắn vừa nhìn tờ báo vừa nhấp một ngụm hồng trà, chậm rãi thở hắt ra, cởi thầm trong lòng. Hiệp đạo hắc hoàng đế, mình cũng thích cái danh xưng này. Dùng bữa sáng xong, lên mặc bộ lễ phục giày có hai hàng cúc, cầm mũ chóp tờ lụa và gậy ba toong cứng cáp lên mới rời khỏi số 15, đến ngõ Rusty ở cận biên của quận Đông. Đó là nơi mà Daisy mất tích. Hôm qua, sau khi lên kế hoạch cuối cùng, Và trước khi hành động, hắn đã đến cái ngõ này một chuyến, cố gắng tìm kiếm manh mối để lại. Hắn gõ cửa từng ngôi nhà chung quanh, hỏi xem có ai thấy cô bé nào tên Daisy hay không. Dù Glenn không tin là người phi phạm chính phủ, sẽ nghĩ đến một gia đình nghèo khó khốn khổ, có thể mời được một vị hiệp đạo, sở hữu thực lực ở khoảng danh sách sau Thay vào đó, khả năng cao, cuộc điều tra sẽ hướng về những bí mật mà Capim có liên quan. Bổ sung thêm là gần đây có ai theo dõi Capim, và những điều tra ngoại vi khác nữa. Hắn vẫn cẩn thận. Quyết định là đã biểu diễn, thì tận lực mà biểu diễn cho hoàn chỉnh. Nhớ đầu có vị chấp pháp nào đó bị chập mạch, tính toán lên kế hoạch điều tra bước đầu từ phương diện này thì sau Có lẽ còn có vài gia đình tích góp được chút tiền để thuê thám tử tư, còn mình chỉ là một người đàn ông tốt bụng, vừa mới tiệp nhận ủy thác hôm qua, xác suất bị nghi ngờ là rất thấp. Mà chỉ cần không bị nghi ngờ, họ cũng sẽ không so sánh với biểu hiện của mình, trong vụ án là nút nọ ở bên cạnh đó vụ trước là do kẻ gác đêm hành động cũng được một bộ phận quân đội đặc biệt hỗ trợ còn lần này địa điểm xảy ra ở quận yoghurt nên chắc chắn là bên tiếp nhận sẽ là kẻ trừng phạt trao đổi giữa hai bên sẽ không suôn sẻ vậy đâu ở Katy và parker đều thuộc về đường tắt trọng tài không biết là bên quân đội có nhúng tay vào hay không là một cựu kẻ gác đêm lên lý giải cực kỳ rõ ràng những hình thức hành vi và phong cách làm việc Cộng với thói quen điều tra của những tổ chức chính phủ này Đơn giản mà nói Bản thân mình có được năng lực Phản điều tra xuất sắc Lên tự diễu rồi lên xe ngựa Hắn muốn tiếp tục điều tra vụ án Daisy mất tích Vì hắn là một thám tử tư bình thường Còn chưa biết được việc Daisy mất tích có liên quan đến ca Pim. 9 giờ sáng Dưới sự hộ tống của viên cảnh sát phụ trách khu phố Daisy trở về căn phòng trọ Tồi tàn rách dưới Đêm qua cùng với những cô gái đáng thương khác Cô bé được sắp xếp, nghỉ lại tại các giáo đường ở quận Châu Hút. Cũng theo đó mà bị thẩm vấn, bao gồm cả việc lúc trốn thoát nhìn thấy cái gì, khi quay lại nhìn thấy cái gì, tách giả đâu, tình hình gia đình ra sao, có nhận ra người quen bạn bè nào, không bình thường hay không, vân vân và mây mây. đầy gì lúc ấy còn đang trong trạng thái sợ hãi, thành thật trả lời từng câu hỏi, sau đó thì không ai đến tìm cô bé nữa. Cô bé ngủ thiếp đi một đêm rồi được đưa đến quận Đông sáng sáng ngày hôm nay, được giao cho vị cảnh sát hung dữ mà cô bé thường xuyên thấy trên đường đi đây daisy không dám hé răng một lời run rẩy và nơm nớp lo sợ chỉ đến khi đã vào trong căn hộ mình sống cô bé mới cảm thấy an tâm phần nào vừa bước vào cửa con trước kịp đi xuyên qua từng cái giá treo đồ ẩm thấp để tìm mẹ và chị gái thì đã nghe thấy một tiếng kêu daisy freya bỏ hết công việc trên tay như một con nai tránh né tất cả những bộ đồ đang được treo trên giá và đồ vật dưới mặt sàn Nhanh chóng chạy thẳng đến cửa ôm chặt lấy em gái. Rồi cô buông tay ra, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên má, vừa lo vừa mừng, nhìn đây di rồi xác nhận lại. Em có sao không? Tốt quá rồi, cuối cùng em cũng trở về. Leith cũng đứng dậy từ sau chậu giặt, lau tay vào quần áo trên người rồi rụi mắt. Daisy, mấy hôm nay con ở đâu? Đúng lúc này thì viên cảnh sát kia chen lời. Cô bé bị bắt cóc, chúng tôi đã cứu được cô bé. Cảm ơn, cảm ơn các anh. Canh thật là tuyệt vời. Cliff nước mắt chảy dài, dùng vốn từ lộn xộn mà nói. Viên cảnh sát hò nhẹ hai tiếng, đây là nghĩa vụ của chúng tôi. Gần đây các người có gặp ai kỳ lạ không? Trong một giây, Cliff run lên, chỉ mong là không còn phải liên quan đến vấn đề rắc rối nào nữa. Không có, tôi không thấy. Viên cảnh sát thấy vậy khoát tay. Lần sau thì chuối vào, đừng có đi đường vắng nữa. Ông ta không thể chịu đựng thêm được cái sự ẩm, ướt và mùi hồi thối hỗn tạp liền quay người rời bước. Lip nhìn cô con gái nhỏ nhanh chân đến bên cạnh cô bé, lại chùi tay vào quần áo của mình trước khi ôm chặt lấy Daisy. Con về là tốt quá rồi, về là tốt rồi. Cô vừa nước mắt lưng chồng, vừa thi thao, hỏi Daisy có bị đau ở đâu không. Daisy buông lỏng, nước nở. Priya đứng ở bên cạnh cũng bắt đầu rơi nước mắt, duỗi tay ôm chầm lấy cả mẹ và em gái. Ba người họ, cùng khóc lóc một trận, hồi lâu mới buông nhau ra